Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Họ hộ Việt Nam Với ban liên lạc dòng họ lý Mời tôi với chị Lan tham dự của họp mặt diễn ra trong không khí cởi mở chân tình Đại diện của dòng họ lý Dòng họ hộ nhất trí Sẽ cùng đứng ra tổ chức Việc hai quận ngôi một công chúa lý kiểu hành Sau buổi họ mặt Tôi và chị Lan lòng đầy phấn khởi Âm hở chuẩn bị mọi thứ cần thiết Để cùng đại diện hai dòng họ hộ và họ lý Đi vào thành phố Đồng Hới Thị Quảng Bình Như giờ đi. Sau đến ngày khởi hành thì chỉ có đại diện dòng họ Lý tham gia Dòng họ Hồ không đi Sau này tìm hiểu chúng tôi mới được biết Nội bộ ban liên lạc dòng họ Hồ Đã có nhiều ý kiến trái chiều nhau Có một số người cho rằng Trong sự sách không có chuyện công chúa Của nhà Lý làm dâu họ Hồ Trong gia phạm họ Hồ Không có ai là Hồ Đức Cường Làm phỏ mã nhà Lý Chỉ mãi đến đời nhà Trần Mới có cụ tên là Hồ Hồng Là phỏ mã thuộc Chuyện đi thành phố Đồng Hơi Tinh Hòa Bình lần này bị hủy thật buồn, thật đáng tiếc. Không giấu được thất vọng chỉ là bảo tùi. Tại sao họ không hiểu rằng sự sách của nước ta cũng có những vấn đề vì lý do khách quan chủ quan nào đó mà không được thể hiện hết. Ngay chồng gia phạ dòng họ hồ cũng ghi bị thất truyền mấy đời. Từ đời thứ hai đến đời thứ 11 tương ứng với thời gian từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ mười Điều này phù hợp hoàn toàn với khoảng thời gian công chúa Lý Kiều Oanh Và phò mã hộ Đức Cường tồn tại Đã thất chuyển thì lấy gì để khẳng định là có hay không Còn họ cố tình từ chối thì đành vậy Chỉ tùy thân cho công chúa và phò mã thôi Dù xa đi nữa Thì chị em mình vẫn phải làm xong mọi việc một cách đa hoàng Tôi động viên mấy câu thì chị Lan dịu đi nỗi bực dọc trong lòng Chỉ hôm sau chị em tôi vẫn ra ra hàng cỏ Hà Nội Mua vé tàu và thành phố đồng hơi tỉnh Quảng Bình Cũng đi với chị em tôi của anh Lý Thạc Vinh, đại diện dòng họ Lý, anh Nguyễn Văn Hoành, đại diện phường Định Bạc. Chúng tôi đến nơi thì trời vừa sáng, chị Lan thay mặt cho đoàn tháp hương trên bàn thờ gia tiên nhà anh Nam. Khấn cầu xin đấng thần linh, công chúa cùng có vị thần ngữ tại mảnh đất này, phù hộ cho công việc được xuân xẻ. Chúng tôi tặng quần áo, quản điện, khăn mạng cho gia đình anh Nam, rồi sau đó mọi người tập hợp họp bàn việc. Lúc ngồi cạnh tôi anh Vinh khẽ nói Khi bước vào bệnh Anh cảm thấy trong lòng Có gì đó vừa thân quét Vừa xúc động Có lẽ đúng là dòng họ Lý Ở đây rồi Anh Lý Thạc Vinh và anh Nguyễn Văn Hoành Thay mặt dòng họ Lý bàn bản Thỏa thuận ký cam kết với anh Năng Chủ nhà Về khoản tiền đèn bổ Để có đất xây lăng mộ công chúa vừa Và giải quyết những biện hệ khác liên quan Anh Vinh bấm đốt ngón tay xem ngày dự bản với chúng tôi đến ngày mùng 6 tháng 11 năm 2012 âm lịch là phải khai quật để xây dựng lại mộ cho công chúa Lý Kiều ấy. Không được để đến tháng 12 âm lịch vì ngày cùng tháng tận sẽ không tốt. Sau nhất xong những công việc cơ bản cần làm, chúng tôi đến ủy ban dân phường Hải Thành, cơ quan chủ quản địa bàn nơi có mộ công chúa xin đi kiến khai quật. Lãnh đạo ủy ban phường Hải Thành nhiệt tình ủng hộ, còn ứa hỗ trợ trong việc gửi công văn lên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình. Xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về vấn đề này. Tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Quảng Bình, ẩu hết các ban ngành, ngành chức năng đều ủng hộ chúng tôi khai quạt mộ công chúa Lý Kiều Anh Chỉ có Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vẫn im lặng. Họ không nói lý do không cho khai quạt mộ công chúa Sự im lặng lạnh lùng này đã gây không ít khó khăn cho chị em chúng tôi. Trong khi đó nguồn kinh phí của chúng tôi ngày càng hạn hẹp. Tính cả lần này là gần 20 lần chúng tôi đi lại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Sau mỗi chuyến đi như vậy, chúng tôi lại vất vả tìm kiếm tài chính cho chuyến đi tiếp theo. Tại địa phương, đối với dư luận dâm gian đồn thổi rằng chị em tôi đi tìm đồ cổ vàng giấu dưới ngôi mộ nhiều lắm. Vì thế mỗi ngày có không ít người đến nhà anh Nam xem cho biết Vì biết chị em tôi không nhọc công vì lẽ đó Thì họ lại bảo rằng chúng tôi bị điên, dở hơi Nên mới bỏ rất nhiều công sức tiền của Để tìm vào khai quật ngôi mộ cổ Dù là ngôi mộ công chúa đi chẳng nữa Cũng là việc làm lạ lùng có tin Bởi chẳng ai dạy gì mà làm như thế Sự chờ đợi giấy phép khai quật mộ công chúa Lý Kiều Anh Của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Quảng Bình như đã ăn mòn dần niềm kiên nhẫn của chúng tôi. Ai nấy đều nóng ruột, cơ sự đã đến nước này thì chúng tôi phải hội ý để tìm lối thoát. Anh Lý Thạc Bình nêu sáng kiến, phải tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành nhất là ủy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net